các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đi mau rồi để anh không được cô đành gắt gao che lỗ tay của mình lại cái gì cũng đều không nghe anh nói năm cung tình hiên bất tác dĩ đôi mắt lắng động lần nữa ôm lấy cô cứ như vậy cho đến khi cô ổn định tâm tình năm cung tình hiên mới hôn lên chắn cô một cái rồi trộm rãi buông cô ra hôm nay quá muộn rồi em nghỉ ngơi sớm một chút anh lập tức đi ngay hừ anh thấp giọng dỗ dành Dự Thiên Tuyết che hai lỗ tai của không nhìn anh, cả người giống như con thú bị hoảng sợ, co giúp ở góc ghế sofa. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ trốn tránh. Cuối cùng, Nam Cung Cảnh Hiên nhìn cô thêm mấy phút rồi đứng dậy, cầm cái chìa khóa bước đi. Đến khi đóng cửa lại, cô vẫn còn đưa lưng về phía anh, một cái cũng không nhìn. Nam Cung Cảnh Hiên nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt, có chút thê lương, đóng cửa lại. Sang sớm, Dự Thiên Tuyết mang theo đôi mắt hồng hồng tới chỗ làm. À, "Thế nào, ngủ không ngon?" Quản lý Trương quan tâm hỏi. Dự Thiên Tuyết bối rối lắc đầu, lại gật đầu một cái, "Dạ, mất ngủ một chút." Bỏ quản lý Trương lại ở phía sau, cô điều chỉnh lại cảm xúc một chút mới bắt đầu công việc. Điện thoại trên bàn reo lên, gọi cô đi lên lầu đưa chuyến tài liệu. Dự Thiên Tuyết nhẹ giọng đáp ứng, thu thập một tí rồi đi lên tầng. Chỉ ở lầu 3 nên cô không đi thang máy, trực tiếp đi cầu thang. Tới trung tâm Huệ Minh đã lâu Cô cũng chưa từng nhìn qua tầng trên, cũng rất kỳ quái rốt cuộc, cấp trên có dáng vẻ như thế nào, gõ cửa không có ai đáp lại. Dự thiên tuyết mở cửa đi vào, suy nghĩ một chút rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh chờ đợi. Quét mắt qua gian phòng, ngoài ý muốn, phát hiện một phần tài liệu ở trên bàn. Vốn phần tài liệu không có gì lạ, nhưng tấm hình ở phía trên thì lại thu hút chú ý của dự thiên tuyết. Nhất thời, khuôn mặt đỏ nhắn tái nhợt, cô run lên, cả trái tim cũng đập cuồng loạn, đó là hình tiểu nhu. Dự thiên tuyết bước lên, nhìn túi tài liệu đó, xác định đó là trên đó là hình tiểu nhu không sai. Cô vô cùng kích động, hoàn toàn không suy xét đây là tình huống gì. Tư liệu về tiểu nhu sao lại xuất hiện ở nơi này? Cô muốn mình mở ra nhìn bên trong một chút, lại phát hiện túi tài liệu bị dán kín, mở không ra. Dự thiên tuyết cực kỳ khẩn trương, mấy ngón tay xanh sao khẽ run lên. Ai có thể tới nói cho cô biết đây là có chuyện gì? Điện thoại di động trong túi vang lên. Alo, xin chào. Dự thiên tuyết ngâm nghĩ vẫn là nhận máy Thấy phần tài liệu kia chưa Giọng nói của La Tình Uyển vang lên Em ái và bình thản Mở miệng nói Dự thiên nhu là em gái của cô Có đúng không Tôi vô tình thấy trong máy tính của kinh hiên Tôi cho người đi thăm dò thử Tôi nhớ là cô rất cần nó Tay cầm điện thoại di động của Dự thiên tuyết Có chút lạnh lẽo Khuôn mặt đỏ nhắn của cô hơi tá nhợt Ổn định tâm tình run giọng hỏi La Tình Uyển, rốt cuộc cô muốn làm cái gì Người ở phía bên kia dừng một chút, hơi thở mong manh, nói Tôi muốn giúp cô, cũng muốn giúp bản thân tôi. Dự thiên tuyết cố gắng để bản thân thanh tỉnh một chút, trần chờ nói Cô thấy trong email của Nam Cung Kỳnh Hiên, cô nhìn đến tài liệu của anh ta Anh ta không thích như vậy, cô sẽ gặp rắc rối. La Tình Uyển cười nhẹ, cô đang lo lắng cho tôi sao? Tôi nghĩ cô quan tâm nội dung tư liệu hơn, mở ra xem đi Có toàn bộ phương thức liên lạc với cô ấy, cô ấy không thích dùng di động vì thế chỉ có hộp bưu điện và msn còn đây là toàn bộ tài liệu ở đại học dự thiên tuyết hít thở thật sâu trong mắt dâng lên một tầng hơi nước mỏng mấy ngón tay của cô cầm thật chặt túi tài liệu ở trước ngực xương ngón tay trắng bệch chỉ một tấm hình của thiên nhu lộ ra cũng làm cho lòng cô thắt lại rốt cuộc cũng tìm được em gái của cô tôi nghĩ tôi với cô nhất định phải gặp mặt dụ thiên tuyết lý trí nói tựa hồ là tịnh uyển đã sớm có chuẩn bị nhẹ giọng nói nửa tiếng nữa tôi tới công ty của cô tìm cô dự thiên tuyết gần ra lắc đầu không tôi không muốn nói chuyện riêng ở nơi làm việc nếu cô cũng muốn nói chuyện thì tôi có thể xin nghỉ là tịnh uyển cười nhàn nhạt, nhạt không cần dự thiên tuyết cô không cần phải nghiêm túc với công việc như thế coi như cô có thể bỏ bê công việc thì bọn họ cũng không dám sa thải cô sao cô lại ngây thơ như vậy ngay cả chính mình đang ở hoàn cảnh nào cũng không biết lại càng không biết ai đang thao túng tính mạng của cô nhưng tại sao cô lại may mắn như thế không cần hao tâm tổn trí anh ấy đều sẽ vì cô mà ăn bài xong tất cả còn tôi thì vì hết tâm tư thế nhưng ngay cả nhìn tôi một cái anh ấy cũng không nhìn dự thiên tuyết khẽ cao mày có chút không hiểu cô nói cái gì nửa giờ gặp bạn ở trung tâm huệ minh là tình uyển nói một câu liền cúp điện thoại cô nói toàn bộ huệ minh kỳ thực là tài sản thuộc tập đoàn của nam công kình hiên dự thiên tuyết nhìn người phụ nữ trước mặt có chút khó khăn mở miệng hỏi Là tình uẩn nhẹ nhàng, hớp một ngụm cà phê, gật đầu một cái. Dự thiên tuyết lặng lặng tựa vào chỗ ngồi, mái tóc dài đen bóng như thác nước tản ra trên bờ vai. Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút kinh ngạc cùng mờ mịt. Hơn nữa, nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.